Năm ấy, năm 1923, Chí sĩ Hồng Nguyễn mới 23 tuổi. Ông nhắc đến cái nền trí thức với nội chung gần như danh từ văn hóa dân tộc mà ngày nay chúng ta thường nói. Có lẽ ông thấm nhuần triết lý Phật giáo. Tự giác nhi giác tha đem phương châm này áp dụng trong bình viện cá nhân và dân tộc. Chí sĩ Hồng Nguyễn đặt Vấn đề chân quyền, phân tích cơ cấu bóc lột của xã hội tư bổn, thực dân, đề cao vai trò của nông dân, thợ thuyền, của nữ giới, của tôn giáo, chí sĩ Hồng Nguyễn đã thực sự dấn thân, đạp xe máy, bán dầu cù là, mặc áo dài. Năm 1928, vào tháng 6, Nguyễn Thái Học đã phái ba đại biểu của Việt Nam Quốc chân đảng vào Nam Kỳ để hội đàm với đảng cực đoan của Nguyễn An Ninh và với kỳ bộ trong Nam của đảng Tân Việt điều khiển bởi hai chính trị phạm từ cung đảo trở về Trần Nguyên Phủ và Trần Đình Kiên Nơi đây, Việt Nam quốc chân đảng cũng không thành công Những quan niệm của Nguyễn An Ninh rất cách xa với người quốc gia ở Bắc Kỳ để có thể nghĩ đến một sự hòa hợp Và lại Nguyễn An Ninh bị bắt trong những ngày phái bộ Việt Nam quốc dân đảng lưu lại Nam kỳ. Những mối liên lạc được thiết lập giữa Nam và Bắc Kỳ, nhưng không liên tục và sáu tiểu tổ của Việt Nam quốc chân đảng cho Nguyễn Ngọc Sơn lập tại Nam kỳ nhờ những liên lạc trên không phát triển mấy. Trên đây là tài liệu cho mật thám, mạc tri soạn thảo. Giá trị tương đối thấp. Tập sang Sự địa số 7 năm 1967. Tại sao ở miền Nam không có một đảng phái như Việt Nam quốc dân đảng vào khoảng năm 1928-1930? Đảng lập hiến của Bùi Quang Chiêu của ông Phụ bảy đã phát sản từ lâu vì trở thành công cụ trung thành của thực dân Pháp. Nói thẳng ra thì đảng này lánh xa chân lao động nông dân những nhân sĩ trí sĩ tích cực kháng pháp của phong trào đông du Duy tân thì đã già nua về tuổi tác. tài liệu do mặt ti biên soạn nhận định rằng nguyễn an ninh tổ chức ra một đảng cực đoan nhưng quan niệm của nguyễn an ninh rất cách xa với những người quốc gia ở Bắc kỳ. nguyễn an ninh đã gây ảnh hưởng sâu rộng trong đồng bào miền nam đánh bạc luận điệu yêu nước yêu chân của nhóm Bùi Quang Chiêu Lê Quang Liêm Chí sự Nguyễn An Ninh tuyên chiến công khai với thực dân Pháp đòi độc lập thực sự điều căn bản là thay đổi cơ cấu chính trị xã hội chú ý đến nông dân và chân lao động Chí sự Nguyễn An Ninh là người cách mạng chứ không phải cải lương thỏa hiệp nên ông hiểu rõ xã hội ta lúc bấy giờ những thương gia Việt Nam ở Nam Kỳ quá yếu ớt Kỹ nghệ thì hầu như không có. Việc thương mãi nằm trọn trong tay giới Huê Kiều và Pháp Kiều. Bông trào tẩy chay Chi Noa đã thất bại từ năm 1914. Người Huê Kiều dựa vào bộ máy thế lực chính quyền thực dân để làm mại bản thâu nhiều nguồn lợi quan trọng, dễ dàng và rất hợp pháp. Một cuốc điện thoại đủ giúp ông chủ chành lúa Huê Kiều làm giàu. Nhờ đầu cơ kịp thời, thâu hoạch hơn một ông điền chủ ruộng đất cò bay thẳng cánh thâu góp địa tô trong một năm. Anh huy Kiều vào thôn quê chỉ cần bóc một nắm lúa ra làm giá, hèn chê trong đôi ba phút là thâu được một số tiền lớn, nhiều hơn số tiền mà cả gia đình người nông dân thâu góp được sau một năm dài dầm mưa dãi nắng. Một ít thanh niên đã xuất ngoại gia nhập Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội để sau này nhập vào Đảng Cộng Sản Đông Dương. vào khoảng năm 1928-1930, thu hút quần chúng của Nguyễn An Ninh. Năm 1930 xảy ra những cuộc khởi loạn ở Hóc Môn, Bà Điểm, Sa Định, ở Đức Hòa chợ lớn, Miệt Vương trỗi dậy với phong trào chống Pháp ở Tân Hiệp chợ Bưng Mỹ Tho, Cao Lãnh Sa Đéc, Càng Long, trà Cà Vinh. Chợ mới Long Xuyên, đồng bào chống việc sưu thuế, chống thực dân Pháp. ban đêm, gây náo động treo cờ, hô khẩu hiệu, hương chức hồi tề, chạy trốn, đánh trống để báo động. Nhiều người bị bắt, tù đài oan ức, đảng viên cộng sản bây giờ quá ít ổi. Chí sự nguyên an ninh gây tiếng vang vào năm 1923. Phong trào chống Pháp cứ phát triển đến năm 1930. 1930 này chính là những năm vàng son của thượng dân Pháp với mức sản xuất, mức xuất cản lúa gạo gia tăng. Dân Việt Nam và trí thức Việt Nam chống Pháp không phải vì quá đói, nhưng vì lý do khác cao cả hơn. Phong trào chính trị và tình hình kinh tế không liên hệ trực tiếp nhau. Còn những yếu tố quốc định khác, tinh thần dân tộc, trào lưu dân chủ xã hội ở Tây Phương. Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1930 là cơ hội để trách nghiệm chế độ thuộc địa. Bàn về nguyên do cuộc khủng hoảng là đi quá xa phạm vi bài này. Đó là cuộc khủng hoảng trên toàn thế giới. Chúng tôi chỉ đề cập những gì dính dáng đến nông nghiệp, đến vừa lúa miệt vườn và hậu trang. Năm 1928, gạo xuất cản của toàn cõi Đông Dương là một triệu 797.682 tấn Giá một tạ là 9 đồng 6 cắt Năm 1931 chỉ xuất cản 959.504 tấn Giá mỗi tạ là 6 đồng 58 xu Giá cao xu tuột xuống hơn 70% Hương sắc Đông Dương năm 1932 dự trù phải chi tiêu 90 triệu 856.247 đồng, nhưng mức thâu chỉ là 74.463.365 đồng, thiếu hụt trên 16 triệu bạc. Cuối năm 1933, một dạ lúa 40 lít bán một cắt bạc. Thuê lợi lớn nhất của Đồng bằng sân Cửu Long là lúa gạo. Nhờ lúa gạo mà điền chủ, nông dân sống ở mức tương đối khá. Lúa sụt giá, trong khi thuế đóng cho chính phủ, tiền trả cho nhà băng, cho trà xã tri, vẫn y như cũ. Trước ngày kinh tế khủng hoảng, ví dụ như muốn đóng thuế hoặc trả nợ, người điện chủ xuất mỗi năm 1.000 giả lúa mà bán thì đủ tiền. Giờ đây, khi lúa sụp giá, họ phải bán 4.000 giả để hy vọng được một số bạc mặt tương đương với mấy năm trước. Bán tất cả huy lợi trong năm vẫn không đủ trả tiền thuế, điền, trả nợ cho bọn trà xã Tri, cho nhà băng. Tiền chủ miền Nam nói chung lâm vào tình trạng phá sản vì đa số đều vay nợ. Từ lâu, người điền chủ không thích kinh doanh theo lối đóng góp cổ phần, lập cơ sở thương mại hoặc kỹ nghệ. Họ muốn một mình làm chủ một cõi, chi tiền là mua thanh đất ruộng như thiếu thì vai bạc nhà băng hoặc bạc của cha đất là thứ vốn liếng ăn bền nhất theo quan niệm của đa số địa chủ giàu gặp bão lục thiên tai hạn hán thì đất tạm thời mất hoa màu nhưng vẫn còn đó không như căn phố chiếc tàu chiếc xe Đất là bất động sản có thể chia cụ thể cho con cái cầm cố khi túng tiêm quản trị một sở đất ruộng là một chuyện dễ dàng người địa chủ có thừa kinh nghiệm dễ hơn quản trị một xí nghiệp thương mại hoặc kỹ nghệ. Điền chủ bổn xứ dám mua thêm đất, giảm vai bạc nhà băng của cha. họ hy vọng rằng dư sức trả vốn lời sau khi thâu địa tô hàng năm. với số bạc vai họ chưa lại chút ít tu bổ nhà cửa và cho đám tá điền vai lãi với tỷ lệ tiền lời cao hơn. theo thống kê năm 1931 toàn cõi đông dương có 6.690 đại điền chủ mỗi người đứng bộ trên 50 mẫu đất. Riêng về Nam Kỳ có đến 6300 đại đình trong tổng số 6690 này. Kinh tế khủng hoảng năm 1931, 1932, 1933 là một đòn nặng làm mất uy tín chính phủ thuộc địa Nam Kỳ, chính phủ Pháp và luôn cả nền văn minh Tây phương. Ngày 12 tháng 7 năm 1932 quan tổng quyền Đông Dương đi thanh sát miền Hậu Giang gặp ông điền chủ nọ trưng ra một lượt 72 văn kiện liên quan đến số nợ mà ông đã vai của bọn trà Chetty số nợ ấy vai từ tháng 5 dương lịch 1913 đến tháng 2 dương lịch 1931 mà cứ còn lẻo đẻo ông điền chủ trả nợ cầm chân chủ nợ đập lời vô vốn Rồi thay giấy nợ mới. Ông điện chủ nhìn nhận có mượn của bọn cha số vốn là 308.500 đồng. Suốt 18 năm qua, ông đã trả 732.640 đồng, nhưng tính theo sổ sách thì vẫn còn thiếu của bọn cha đến 130.000 đồng nữa mới chấp nợ. Bọn cha cho vay ăn lời này được người Pháp cho phép hoạt động từ năm 1870. 3 năm sau khi thực dân Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây Nam Phần. Ngoài bốn cha này, còn công ty địa ốc Credit Foncier chuyên cho vay tiền nếu điện chủ trưng ra bằng khoáng, cầm thấy chân. Số nợ ấy tăng lên đến năm 1930 thì điện chủ miền Nam vay 57 triệu của cha, 40 triệu của công ty địa ốc. Trước nạn kinh tế khủng hoảng, lúa bán sụp giá. Nhiều địa chủ bị chủ nợ tịch thâu rụng đất để phát mãi trừ nợ. Tỷ lệ rụng đất bị cầm cố cho chủ nợ so với đất không bị cầm cố là 27% ở Bạc Liêu, 31% ở Cần Thơ, 25% ở tỉnh Sa đéc. Về mặt công khai thì phản ứng của địa chủ trước sự phá sản này quá yếu ớt, nếu không là văn này chính phủ thuộc địa. Thuộc địa Nam Kỳ được quyền cử một nghị viên trong thành phần Hạ viện của Chánh quốc. Cử tri gồm những người Việt có pháp tịch, theo con số thống kê năm 1932 là 1.000 người, người Tây Lai chừng 500 người, người Trà có pháp tịch chừng 700 người, người Pháp chừng 2.400 người. Nói chung thì mỗi lần tuyển cử nghị viên, hãy người Trà nghiêng về ứng cử viên nào thì người ấy thắng cử. Người Pháp Người Việt, người Lai thường chia bè phái, cha thì đoàn kết và dồn thăm cho ứng cử viên nào nghiêng về quyền lợi của họ. Các ông, An Nam chân Tây, đã nêu vấn đề đoàn kết với nhau trước khi bỏ thăm chọn nghị viên thay mặt cho năm kỳ tại Hạ Nghị Viện Pháp Quốc. Các ông là những người có tên tuổi, đó là Trạng Sư Dương Văn Giáo, ông Bùi Quang Chiêu, ông Lưu Văn Lan. Ông bác sĩ Đôn, bác sĩ Thinh, ông Nguyễn Văn Của, ông Trịnh Đình Thảo. Trong buổi họp chuẩn bị ngày 14 tháng 4 năm 1932, các ông đặt vấn đề nên hiệp nhất, tranh đấu với lập trường chung, chọn ứng cử viên chung. Ông đỗ hữu bữu thang phiền, đã mấy ngàn năm rồi mà ăn nam ta cứ chi rẻ hoài. Ông Lưu Văn Lan trả lời, ông lý gì mà ngày nay lại hết. Ký giả của tạp chí Đồng Nai thổ ấy thuộc ấy thuật lại và bình luận. Mấy ông khác đều cười, có ai biết An Nam cho bằng An Nam. Năm ấy, Trân Đinh ở Nam Kỳ gồm hơn 3 triệu người. Mỗi ông dân tay thay mặt cho quyền lợi 10.000 người, trên nguyên tắc. ấy thế mà các ông cứ chia sẻ một sự chia sẻ có lợi cho thực dân. Về mặt tranh đấu công khai, trên nguyên tắc thì ở Nam Kỳ có Hội đồng Quảng hạt Trong khi dân chúng điêu đứng thấm đòn vì nạn lúa sụp giá, các ông hội đồng này đã hợp vào tháng 3 dương lịch năm 1932. Xin tóm tắt bài tường thuật buổi hợp ấy, bài do ký giả T.G. đăng trong tạp chí Đồng Nai số 4, ngày 1 tháng 4 năm 1932. Buổi hợp có ông Matthew làm hội trưởng, phải chờ quan thống đốc Nam Kỳ đến mới bắt đầu khai mạc. Hội đồng Tây ngồi một bên, Hội đồng An Nam ngồi một bên, có mặt ông Bùi Quang Chiêu, Lê Quang Liêm, còn có tên là ông Phụ Bảy, ông Huỳnh Ngọc Bỉnh, ông Trương Văn Bền, ông Dr. Trần Như Lân, ông Nguyễn Văn Xăm, ông Lê Quang Trinh, ông Bùi Quang Chiêu ăn nói hùng biện tự nhiên, ông Lê Quang Liêm thức bảy, nói chuyện mấy ông điền chủ đóng thuế trễ bị quan chủ tỉnh bắt. quan chủ tỉnh làm như vậy mất mặt, tức là mất thể diện của người điền chủ. Trong buổi hợp lại đề cập đến vài sắc thuế, ví dụ như thuế đá gà. Một ông hội đồng, ông Kiên đứng chống nạnh, ra vẻ hùng hồn cãi rằng bài cuộc đua ngựa hay, vậy thì đá gà cũng khuyến khích người ta nuôi gà cầu hay. Toàn là chuyện không dính dáng gì đến quyền lợi của nông dân. Nên nhớ ông Phủ Bảy, tức là ông Lê Quang Liêm đã binh vực cho thể diện của Điền Chủ chứ không nói đến thể diện của tá Điền Ông là người được một ký giả thời bấy giờ đặt cho biệt hiệu là Lê thành Quối vì ông đã chạy trò khéo léo để khẩn đất theo kiểu úp bộ cướp dựt công lao khẩn hoang của một số nông dân ở làng thành Quối cái sáng Long Xuyên Nhóm nông dân này tuy hữu công nhưng không biết hợp thức hóa phần đất của họ theo thủ tục phiền phức mà thực dân bày ra lúc bấy giờ năm 1932 vào khoảng cuối năm theo tạp chí Đồng Nai thì lúa một đồng tám một dạ bây giờ còn năm cát vừa 60 đồng một thiên bây giờ còn 18 đồng tiền băng lúa băng dừa vừa đủ xây xà trong nhà lấy đâu mà đóng thuế mấy ông mấy thầy làm việc bị sụt lương nếu tăng thuế ai đâu có tiền mà trả mấy hãng buôn bán hàng không chạy Tiền không vô đâu có mà đóng thuế. giàu hồi trước, bây giờ thành nghèo. Nghèo hồi trước, bây giờ thành mạc. Còn mạc hồi trước, bây giờ thành... Đến cuối năm 1933, tình hình bi đác hơn. Phái bộ Nam Kỳ ở Đại hội đồng Kinh tế gửi dây thép qua Pháp để kêu cứu, cứu với bộ thuộc địa. Nhưng chúng đối khác làm thang, đúa bán ra một các mục xạ ở Nam Kỳ. Tình hình này rất thuận lợi để phát động một cuộc cách mạng ở Pháp. Nhưng không bọc phát được vì đa số phần tử tích cực đều đang ở tù hoặc trốn tránh sau cuộc đàn áp năm 1930. Vài câu hò Miệt vườn đã sáng tạo vài điều hò riêng, hò Mỹ Tho, hò Cái Bè, cần Thơ, Ngã Bảy. Ở đây chúng tôi không dám làm công việc so sánh, nghiên cứu tiết tấu, nhịp điệu hoặc sưu tầm phân loại hò miền Nam đã được giới thiệu nhiều qua sách báo với những câu lục bát hoặc lục bát biến thể khá trơn bén theo niêm luật đây chỉ là vài câu hò kể lúa dài thẫm thược nhưng hồn nhiên hơn mặc dầu dù dùng sai từ muốn thưởng thức toàn diện câu hò điệu hát chúng ta phải sống trong khung cảnh thật với cơn mưa nhẹ với vùng đất trống trải dọn sẵn chờ đợi mà non Với đôi chân bước xuống bùng, sau đó ăn xôi, ăn cơm với mắm chưng, với bí rợ hầm dừa. Lời ghi chép chỉ phản ảnh phần nào nỗi buồn vui trên đời thẩm mỹ của giới nông dân, với bao nhiêu nguyện vọng khó giải quyết. Họ đối đáp là đối thoại, gây cảm thông, như vấn đề để rồi cùng nhau giải quyết. Nó đòi hỏi sự sáng tạo hồn nhiên. Câu đối đáp mang tính chất đột biến lúc cao hứng, Mọi sự sắp xếp trước, mọi sự gian cảnh đều làm mất vẻ đẹp của câu hò. Lời truyền khẩu có thể là sai lạc ý nghĩa, nhưng tốt hơn hết là để yên nguyên, không quá câu nệ cái tật, dốt hay nói chữ. Sau đây là câu sưu tầm ở vùng Trung Lương, Mỹ Tho, sáng tác vào khoảng 1933. Trái gái đối đáp nhau lúc cấy vần công, trong một vạn cấy. Họ ơ, bán hà hầu thu, Dục thuốc tiếng gà canh đầu, Khắp cả đâu đâu nữ tú nam thanh đều hoang lạc, Kia ngấp ngẩn nơi trống đồng hoang lú nhố, Lúc bình minh điểm số nhân công, Sắp cấy leo dây khắp cả cánh đồng, Đặng ghi sổ tội an công nọ công khó vững bền trăm họ cúi đầu đền ơn tạo sáng ngũ đế bài trường đồng hồ đánh tám tiếng cõi á đông trùng bữa thực vi tiên minh nhật sơ khai ai văn ngôn sạo bước dầm dài cảm bấy nghĩa đường xa chẳng nệ bạn mình hò theo điệu chiêu trương hơi rảnh sang giọng điệu phù trầm trúc nhiêu thuấn điền canh đều gặp vận thừa văn ngôn khắp cả tứ phương Hò hát dạo kết, tình nhắm nhẩm. Mấy ai thiêu hoa vào mặt gắm, Lắm tình cho chàng thương. Gió khoan khoái đưa cành sao xác, Bắt ngắt lòng nghe đặng tiếng chàng vô trương. Chàng chế để biển tình lặn hụp, Dẫu phải cảnh cơ hàng suy sụp. Em cũng nguyện trọn tiếc, Quyết giữ trọn đường nghi ra. Chỉ đây là một đoạn sao mở đầu, sư tầm ở làng an đức rạch cái cam vĩnh long hòa hơi ở bên trai anh qua tới đây cất tiếng lên sao không biết sao làm sao cho kẻ yêu người chuộng anh đến đây sao dâm ba câu nghe giải muộn trước chút ông chủ nông được tấn phát điều thứ nhì tôi cầu chúc ông chủ đất và bà chủ đất đặng chữ an ninh điều thứ ba Tôi chào mừng mấy anh thanh niên và mấy cô thiếu nữ. Điều thứ tư là tôi chúc cầu ai làm giang ruộng này được thuận mùa thuận mang thuận nước, thuận gió, thuận dòng. Đến ngày trổ, một cổ hai bông, một công hai chục, hết ngày thiếu hụt. Còn lúc sang rào có phước làm quang, có gan làm rào, có rào thì bạc giả lúa ngàn, đầy đàn đầy đóng, vườn đất tàu bè, nhiều nẻo trong phương. Anh đến đây chọn gái hiền lương, em, hòa dùm đủ lễ, cho sắc cầm hảo hiệp, duyên nợ ba sinh, loan phụng hòa minh. Sau khi nghe lời rau ấy, bên gái lên tiếng. Gái em bước cặn tới đây, lỗ tai em thường nghe, con mắt em thường thấy. Nghe trai anh ở chốn này, nổi tiếng anh hùng, giao thiệp tiếng nói tiếng cười, tài tình hết sức. Cái em, gìn câu tứ đức. Giữ chữ tâm tùng én nhạn trùng phùng kinh bang tế thế rượu này em sót để đôi ly trước mời cô bác cùng các bạn thanh niên mấy chị em gái thiền quyên sao là hai đứa mình giải cơn phiền muộn hò giọng hò cho em ái hòa giọng hòa cho thanh tao hoặc là hò đạo hò nghĩa hò tình hò cho trai trí tuệ gặp gái thông minh con đường này Đưa loan phụng gặp bay Huyền kia xuôi lái, Trai gần gái, Gái lại gần trai cho vị tình cá nước, Vàng thời gặp vàng, Đá thời gặp đá, Em, làm thơ thả lá, Giao thiệp mấy hò, Em mới đặng vui. Bên gái hỏi gia đình bên trai, Gái như em, hỏi anh, Ở nhà ngói hay nhà lá, Cửa khóa hay là cửa gai Trâu bò của anh mấy đôi, Vườn đất của anh thời mấy mẫu, Bạc, Quanh dư xài hay cô tạm cùng ai? Bên trai trả lời: nhà anh ở bên này có cây tùng, bên kia có cây bá. Nhà anh là nhà lá, cửa khóa chứ không phải cửa gài. Trâu bò của anh một đôi, vườn đất quanh thời hai mẫu. Bà quanh dư xài trên đâu có cô tạm cùng ai? Cô gái ngỏ lời: ở nhà Phụ mẫu của anh đi coi nhiều nơi lịch sự lịch sàn, không khác nào nàng công chúa mà anh không chịu. Anh đi tới đây, anh thấy gia em đang phèn nám vậy mà anh nói xin bá xin tòng vậy anh. Làm trai như anh, nam nhân chi trí, làm gái như em, đây tựa cái bông bí trổ nhụy màu hương. Gái em đi ngang qua nhà anh, thấy phụ mẫu anh thời kén dâu, trai như anh thời kén vợ. Gái em đây là dâu tầm thường, Biết có vô đặn cùng không? Sau một hồi đối đáp, Cô gái thử tưởng tượng đến ngày về nhà chồng, Với bao nhiêu buồn vui lẫn lộn, Bao nhiêu tình cảm bị cắt đứt, Công phụ mẫu sanh thành tạo hóa, Miệng nhai cơm lừa từ miếng cá, Lưỡi nọ cắn thóc lừa từ miếng xương, Trăm đường đau khổ, Tâm niên nhũ bộ, thập ngoại hoài thai, Phụ mẫu nuôi em nên vóc nên vai, Phụ mẫu ăn cậy mai, tới nói, hỏi thực gái như nàng có ưng thì nói, cô bác người ta bày ra cho bông, cho vòng, cho vàng. bữa nọ nghe họ đằng trai tới trình bác nhật, thôi từ đây em bỏ cửa bỏ nhà, xa liều quê quán đạm bạc xứ người, xứ không quen, người thì không lạ. họ đằng trai đi tới đốt pháo vội nghe cái đùng, cái em ngồi trên nhà thêm thảm thêm sầu rót ba chén rượu lạc. Cha mẹ ơi, hãy cạn chén vàng cho con xuất giá tòng phu. Họ đàn trai thì bước xuống thuyền, họ đàn gái thì bước xuống tàu. cái em dòm lên nhà thấy hai đứa em còn nhỏ, còn dại còn khờ, lại thấy hai đứa cháu chùi nước mắt, chưa có ráu. đêm nằm cân một, em giữ chung giữ hiếu, canh hai em đặt lưng xuống chiếu, nghĩ lại thương má với ba, em khóc ròng Nếu khó tánh, cân nhắc từng chữ, bắt bẻ từng vần điệu, thì mấy câu hò trên đây thiếu phùng văn chương, nhiều danh từ dùng sai, nhiều ý, lập tới lập lui. Nên nhớ, đây là những câu ngẫu hứng, người sáng tác không học luật bình chắc. Yêu vận, cước vận, họ dùng trực giác và sáng tác, gieo vần tùy ý, cho câu hò có trớn lướt tới. Họ dùng vài tiếng sáo vô nghĩa để che lắp khoảng thời gian trống trải như một thứ nhạc đệm để tranh thủ thời gian mà tìm ý mới. Câu hò ghi lại nếp ăn xài. Anh thương em, anh sắm cho em bộ áo dài màu cà màu huyết. Anh đây nói thiệt, chẳng phải nói càng. Anh đây sắm cho em một cái kiềng vàng chạm tòng chạm bá, một bộ cà rá có chạm cửu long hường, anh sắm cho em áo túi đủ màu, lụa Hà Đông lục soạn. Anh chỉ sắm cho anh một cái nón lá đáng giá một đồng xu. Ăn cơm rồi, anh hút thuốc ve vướng lá trăm bầu, miệng cho anh đặng chữ ăn nằm, tình chồng nghĩa vợ, cực khổ gì, anh cũng chẳng có than. Lắm khi để thử tài đối đáp của chàng trai, cô gái bày ra câu hòn nghèo để khôi hài nhưng đồng thời cũng để phê phán sự bất công của xã hội người nghèo ước mơ một cuộc sống sung túc với ngôi nhà cột sắt kèo đồng với ghế trường kỷ dù luật soạn nhưng có người không túng hụt cho lắm cũng lên án hoàn cảnh chế chiêu của từng lớp cùng khổ khi quá nghèo túng tình yêu còn hay không còn nếu còn thì nói biến dạng như thế nào Chàng xa thiết như cột xa kèo, Cương đối nghèo, Chàng thấy vãng lai, Lúc túng hụt không tiền không gạo, Nai thức vận, Ôi thôi áo não, Giả âu sầu ai bảo chi lo, Chàng nói gạt em, Rằng dưỡng nuôi săn sóc, Mấy thu chày, Em sống bù lăng bù lóc, Nai vợ gặp chồng, Ôi lỡ khóc lỡ cười, Làm gái như ai, Chứ làm gái như em, Dầu một hộp tắm mặn, Cũng, cho sai, dầu một hạt tóc mai, không cho dời đổi. Em sợ trai như chàng ra chơi cùng anh em bạn. Thấy người ta quần lạnh áo hàng, chân bàn dọn bảnh. Anh trở lộn về nhà thấy gái như em đây, một người nghèo nàng cực khổ. Mặc cáo áo rách, đổi cái nón sười, anh không thương. Hoặc, gẫm phần thiếp như thuyền kia không bánh, bánh lái thân thì muốn lập thân mà ngại nặng gánh gia đình. chàng ơi tại cảnh gia đàng em có một ông cha già đành cởi hạt quy tiên, còn bà mẹ hiền như trái chín trên nhành chờ khi úm rụng. chàng ơi em ra đây gặp chàng em hỏi thiệt, trai chàng tính cho em ở vậy hay là em cất bước thượng trình tòng phu? chàng ơi tại cảnh gia đàng của em máy nóng tre ngã siêu ngã to, máy tắm vặt cao rớt lên rớt xuống, ai ngó vào cũng chắc lưỡi cái đầu. Hỡi ơi cho phần thiếp, anh kết nghĩa lương chuyên với em tình chồng nghĩa vợ, anh em bạn của anh đứng ngoài xa nguyện kêu tai ngóc bớ tưa ơi người sao không khác chi chỉ thổi khan thở trước khải đơn tầm bạn. Mà kết nghĩa ái ơn làm gì?